xin chào chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube mcn c h u y ệ n audio tiên hiệp đây là tập hai của chuyện tứ đại d a n h bổ hệ liệt đấu c ư ờ n g thi phần năm đỗ tiểu nguyệt mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của en cũng như để lại bình luận like và s h a r e video để ủng hộ cho mình nhá t r ư nhưng g Kiếm k ô không n đến n g Đao đi h tại khoảnh khắc đột ngột này không phải là phúc không đến hai họa không đi một mà là đao không đến hai kiếm không đi một ánh đao chém về phía thanh nguyệt công tử kiếm khí đâm về phía vương phi thanh nguyệt công tử chưa thấy ánh đao cấp bách nhưng chiêu thức không loạn không vặn người đã vùng tay ra bàn tay màu xanh phát ra ánh sáng bạc mau chóng chụp vào thân đao vương phì cũng chưa xoay người một mảng ánh đao bay lên ánh đao ngừng đón kiếm khí nàng không xoay người bởi vì nàng cho rằng đại địch trước mặt vô tình đang ở trước mặt làm sao nàng lại dám quay người bất kể có bao nhiêu kẻ địch sau lưng bên cạnh nàng phát động công kích chỉ cần vô tình không biết võ công vẫn ở trước mặt nàng biết đại địch hàng đầu của mình vẫn sẽ chính là danh bổ vô tình điểm này không ai có thể thay thế được chỉ cần vô tình là địch chứ không phải bạn vậy cho nên nàng vẫn luôn có một tâm nguyện bất đắc dĩ lắm mới đối địch với vô tình tốt nhất vẫn nên làm bằng hữu của vô tình mới đúng làm bằng hữu của vô tình hoặc là chiến hữu của vô tình thực sự là một chuyện rất thoải mái rất hạnh phúc ngược lại đúng là hành hạ vô cùng thống khổ áp lực cực kỳ lớn á n h kiếm đột nhiên không còn ánh đào cũng biến mất tại khoảnh khắc thanh nguyệt công tử và vương phi phân tâm vô tình đã ngồi lại trên xe lăn của chàng hai tay khép vào trong tay áo mà hai đồng tử một đào một kiếm kia đã chắn trước người chàng kiếm công vương phi chỉ là ngụy trang đào chém thanh nguyệt cũng chỉ là hư chiêu công kích của bọn họ đều là giả mục đích xuất kích là để vô tình ngồi lên trên xe lăn Kéo r ã người, người xuất đao và người dùng kiếm mục đích chính là như vậy chỉ cần đạt được mục tiêu này vậy là đủ rồi bởi vì bọn họ tin tưởng chủ tử của mình bọn họ càng bội phục công tử của mình từ nhỏ đến lớn đều như vậy bọn họ đương nhiên chính là trần nhật nguyệt và bạch khả i nhi Sắc sắc sao so sánh hắn công càng cấp, cây của càng càng Lúc xích mặt Một ma Mà mặt môi môn Thanh Nguyệt tử Thoạt thăng trở thành trong thất xanh nhìn, như hay Phi hồng như Phi như đang giống Vương Nếu dùng ngôi độn này Vương phi giống gì giáp Đôi lại lại lại là đó đỏ để kỳ Còn lục. của còn. cộng đắc lực cạnh, phục sức chiến sức của Chỉ Các ngạo nhất rõ ràng là tứ lục. Hai người bạn bạn không tình lần nữa ngồi lên trên lằn, đồng bên thương thiên nhất danh Chỉ nghe vụ tình vui vẻ nói.、Các、người đến lâm là lại lại một thêm kiếm hạ đao Hai họ thế họ thủ khôi hạ đấu rất tứ biết trở sát tốt. rõ rõ, và Vụ địa vui ưu bộ. đều đã đã đã vụ vẻ xe sau đó chàng đột nhiên quay sang lâm ngạo nhất sắc mặt tái xanh hỏi một câu vừa rồi ta báo hiệu cho n g ư ơ i đồng đảng của n g ư ơ i sẽ đồng thủ giết chết n g ư ơ i n g ư ơ i có biết tại sao ta lại làm như vậy không Lâm lưng. lớn là lại là âm một ôm Một màng màu thắm. Xem mặt mà một may mắn, xem Ngạo Nhất dùng hắn biến thành màu xanh thắm. Xem ra, sắc mặt của hắn tái xanh, không thương nặng. người nào chúng công không còn đứng được, đã là xem như bại, bạch trảo, phục chỉ thất thế, thất phải chiều chết thì tích. rất Bất tay tái cốt của ra, của y được, sắc cứ đã đã bởi bị kỷ vì huống hồ vừa rồi lâm ngạo nhất vẫn còn động thủ c h ỉ nghe hắn h ừ khẽ nói ta mà chết rồi người cũng đâu có tốt đẹp gì vừa rồi hắn vẫn còn gắng cược mọi người lại chỉ cho rằng giọng nói của hắn trầm thấp hiện giờ năm người đứng thành ba hướng mọi người nhìn thấy rất rõ ràng mới biết hắn đã bị thương rất nặng đang vận công kháng độc ngay cả mồ hôi cũng đã d ỉ ra màu sắc nhạt vô tình tất nhiên đã nhìn ra được thương thế của hắn nhưng mà lời nói của chàng hoàn toàn không có ý chỉ hoãn không một phút nào dù sao ba người các người đều lại muốn giết chết ta vô tình hỏi ngược lại sao ta lại không để cho bọn chúng giết chết người trước sau đó lại diệt trừ từng tên cho vẹn t o à n l â m ngạo nhất lại cười khổ nói ngươi sẽ không nảy sinh cảm tình với ta trên đường đi đó chứ nói ra câu này hắn lại cười khan vài tiếng bởi vì lời này chính hắn cũng không dám tin vô tình cũng có tình cảm sao cho dù là một câu nói đùa cũng thực sự cười không ra đùa không nổi không ngờ vô tình lại nói đáp đúng rồi đó là nguyên nhân đầu tiên vô tình nghiêm túc nói tiếp thực ra trên đường đi ta luôn đề phòng ngươi nhưng lại phát hiện ra ngươi không có ý giết ta rất nhiều lần ngươi có thể hạ thủ nhưng ngươi đã nhấn nhịn có thể là không nỡ ra tay vì vậy ta gần như cho rằng ngươi thực sự muốn cùng với ta lên trên đỉnh nghi thần vào bên trong mánh quỷ miếu thăm mánh quỷ động chúng ta cũng đã thực sự cùng với nhau liên thủ đối địch canh gác cho nhau Thành Nguyệt Ta thủ tới ta Phi chèn chống địch nhiều lần. Sao người không nhắc vào gượng Vương miệng cũng cùng ngươi liên lần ngươi lại cười với Sao đã vô tình lạnh lùng nói đúng như vậy trên đường đi ta đã bị cô chém rất nhiều đau rồi vương phỉ lẹ lưỡi lâm ngạo nhất hít s â u một hơi ngũ quan lại nhăn lại một lúc sau mới nói ra được không ngờ danh bổ vô tình cũng luận về giao tình với ta vinh hạnh vinh hạnh vô tình giống như không nghe được ý chế nhạo trong lời nói của hắn chỉ nói có một lý do khác Đó là Vô ừ a ta, ta ra rồi ngươi nói với ta nhiều lúc chế Thực ngự như h vậy. k n g chỉ là tình a ra ta dụ ngươi nói ra bí mật, chính ngươi cũng đã chủ động muốn nói chân tướng. được biết bí mật, t chủ cho đã Vô tình nói từng chữ từng câu. Chon ê n ta mới nói. Ta hiểu d ụ n g tâm của n g ư ơ i l â m ngạo nhất thở ra một hơi dài. Bây giờ ta mới hiểu ra được một chuyện. Vô tình nói chuyện gì. thành a n Nguyệt Công、tử、nói h Tử Danh nguyệt công tử nói nhưng bây giờ ngươi vẫn còn sống mà ta chỉ còn lại có nửa cái mạng vậy cho nên ta không muốn người chết vô tình nói ít nhất ta cảm thấy n g ư ờ i không nên chết dưới tay đồng liêu của mình thanh nguyệt công tử ôm ngực thở dốc rồi nói xem ra cảnh báo cho ngươi là một chuyện đúng đắn mà ta đã làm nhờ vậy ta mới giữ lại được tính mạng này vô tình nói n g ư ờ i còn làm đúng một chuyện nữa thanh nguyệt công tử nói sao vô tình nói một chuyện tốt lầm ngạo nhất lại không nhịn được hỏi là chuyện gì bọn chúng vô tình chỉ vào trần nhật nguyệt và bạch khả nhi ngươi không giết chết hai người bọn chúng hết chương chương sáu tín vật khi trước vô tình đã từng nhờ nhiếp thanh khi đó lâm ngạo nhất vẫn dùng thân phận nhiếp thanh để kết ra với vô tình từ bên trong địa đạo trở về tìm cách báo tin lại cho bạch khả nhi và trần nhật nguyệt bảo bọn họ trở lại nhà trọ ỉ mộng trước thông báo cho những người c á n h giữ nhà trọ phải chú ý thiết bố sam hơn nữa vì muốn ma nhi và a tam tin tưởng vô tình lại còn giao cho một tín vật đưa cho nhiếp thanh chỉ cần bạch cốt âm dương kiếm trần nhật nguyệt và phong vân đệ nhất đao bạch khả nhi nhìn thấy sẽ làm theo chỉ thị của nhiếp thành thấy vật như thấy người đó gọi là tín vật thực ra vấn đề nằm ở tín vật đó nhưng lâm ngạo nhất không biết mà thôi hắn cho rằng bạch khả nhi và trần nhật nguyệt nhìn thấy tín vật nhất định sẽ nghe theo mệnh lệnh của mình hắn quả thực từ bên trong địa đạo trở về quan tài lại từ bên trong miếu tìm ra được trần nhật nguyệt và bạch khả nhi đang tìm kiếm công tử của họ bạch khả nhi và trần nhật nguyệt chưa thấy lâm ngạo nhất lập tức đề phòng bọn họ tìm khắp nơi không thấy bóng dáng của vô tình sau đó n g h y được công tử dùng tiếng sáo báo hiệu không lâu sau lại đột nhiên xuất hiện một nhiếp thanh lầm ngạo nhất lập tức đưa ra tín vật hắn luôn cho rằng tín vật này chính là bình loạn quyết trong truyền thuyết hắn cầm trên tay trong lòng cũng có vài phần cảm động vô tình lại tín nhiệm hắn như vậy ngay cả bình loạn quyết được ngự ban cũng lại giao cho hắn đối phương lại chưa từng hoài n g h ĩ hắn sao nếu như hắn cầm bình loạn quyết một đi không trở lại khi hoàng đế trách tội e rằng chức vị đại bổ đầu này khó có thể nắm giữ ngay cả chiếc đầu trên cổ hắn cũng chưa chắc đã có thể đảm bảo nghĩ đến đây k h o e miệng l ầ m ngạo nhất cười lạnh nhưng trong lòng lại nóng rực có lẽ vì nóng như vậy hắn mới quyết định không ra tay sát hại trần nhật nguyệt và bạch khải nhi dù sao bọn chúng chỉ là lũ trẻ con hắn đường đường là thanh nguyệt công tử của đông bắc nhất khắc quán cũng đâu có cần thiết ra tay giết chết cả trẻ con vậy cho nên hắn chỉ truyền đạt ý tứ của vô tình bảo bọn họ lập tức trở về nhà trọ ỉ mộng canh giữ đây chính là hắn nảy sinh nhân tờ lâm ngạo nhất cho rằng kế sách của mình đã thành công vì vậy cũng không muốn tạo ra quá nhiều sát nghiệt sau khi hai đứa trẻ rời đi hắn cũng từ bên trong quan tài trở lại địa đạo toàn lực chuẩn bị đối phó với vô tình nhưng hắn tuyệt đối không ngờ thứ vô tình giao cho hắn không phải là bình loạn quyết mà là tất phản lệnh bình loạn quyết là cái gì bình loạn quyết chính là tín vật do đương kim thiên tử ban cho vì nhớ ơn tứ đại danh bổ từng có công cứu giá tín vật này xuất hiện tương đương với quân lệnh như núi người cầm tín vật nếu như gặp phải tình thế đặc biệt trên đối với đại thần trong triều ngoài đối với đại tướng biên cương thậm chí dưới đối với bình dân bách tính loạn tặc giặc cỏ đều có thể chém trước tấu sau giết rồi thì mới báo thậm chí có thể tự động xử quyết không cần phải báo lại coi như quan viên địa phương quan lớn triều đình nhìn thấy tín vật này đều phải chung sức ủng hộ dốc sức tương trợ nếu như không sẽ bị truy cứu trách nhiệm Đó chính là nguyên nhân mà tứ đại đầu đại điều động đội đó, đến Đương chính chí chiều, cung, ác thực nhân danh bổ không phải là bổ đầu và bổ khoái bình thường họ hữu sinh thậm nịnh trong chiều, kẻ xấu trong cung, ác bá giang hồ, manh thôn、quê. Nghe đến bọn họ thực sự phải biến sắc, không tín nguyên Bọn quyền quân giàn trong trong giang bọn biến nhiên, nếu tín vật này là là lưu làm mà và vào tay kẻ xấu quê xấu tay dám tứ sát, vật rơi Do bừa bổ bổ bổ bá kẻ kẻ sở sự sắc, chỉ sợ hiểm họa vô cùng giống như đám người thái kinh vương phụ trù miễn lương sư thành nếu như nắm quyền sinh sát trong tay bọn họ có thể nhờ vào đó kết bẻ kết đảng hoành hành khắp nơi chèn ép người lương thiện ức hiếp bách tính khiến cho quốc gia lung lay không biết bao giờ sẽ diệt vong may mắn bình loạn quyết lại rơi vào tay tứ đại danh bổ vô tình đương nhiên sẽ không tùy tiện giao bình loạn quyết cho thanh nguyệt công tử thứ chàng giao là tất phản lệnh tất phản lệnh là gì tất phản lệnh thực ra cũng chỉ là một loại tín vật có điều ý nghĩa của loại tín vật này hoàn toàn khác với bình loạn quyết bình loạn quyết đại biểu cho quyền lực đặc thù của tứ đại danh bổ còn tất phản lệnh lại là một ám hiệu nếu như nói bình loạn quyết thấy vật như thấy lệnh vua tất phản lệnh lại là thấy lệnh giống như người cầm lệnh là kẻ tạo phản ám hiệu đi kèm với tín vật đương nhiên chỉ có một người thuộc hệ phái gia c á c tiên sinh và tứ đại danh bộ biết được người ngoài đương nhiên nhìn không hiểu nói cách khác ai cầm vật này trên tay giống như nói rõ phải đề phòng kệ này người này chính là p h ả n tặc hoặc có thể nói đó chính là kệ địch không phải là bằng hữu thậm chí còn kèm theo một ý nghĩa chủ nhân đang bên trong hiểm cảnh do đó bạch khải nhi và trần nhật nguyệt vừa nhìn thấy lệnh này lập tức đã hiểu huống hồ trước đó, vô tình đã dùng tiếng thông báo cho họ. Tình hình có biến, mau đến tụ tập. Vậy cho nên, thái độ của bọn họ lập tức biến thành tuân mới cho có cho của cung、kính. Chỉ có cung kính tuân lệnh, kẻ địch đó, đã đến độ độ vô Vậy không hình dùng biến, nên, bọn biến kính. kính lệnh, sinh nghi. Huống họ. họ hồ, sáo báo mau lập lễ kẻ công tử đang gặp nguy hiểm điểm này thanh nguyệt công tử hoàn toàn không nghĩ tới tín vật ở trên tay hắn quả thực là tín vật nhưng lại không phải là tín vật như trong tưởng tượng của hắn nói cách khác chỉ o dù khi Khả khó khi hắn chết Nhật Bạch Nhi, thể thực hiện. Bởi vì hai thiếu hiệp lần đầu tiên gặp hắn đã đề phòng, sau khi thấy lệnh lại càng tăng cường đề phòng nhiều hơn h nổi giết Bởi tiên lại đó đầu đã đề đề có muốn Trần Nguyệt rằng cũng lần càng tăng cường nữa. sát sau tức rất ý, lập gặp c và vì e cần thanh nguyệt công tử hạ thủ bọn họ cũng sẽ lập tức động thủ đó chính là ý tứ của vô tình khi nhờ thanh nguyệt công tử cầm tín vật này tới nhưng thanh nguyệt công tử cũng không ra tay chỉ cần lâm ngạo nhất vừa hạ thủ t r ầ nhưng n ậ t Nguyệt và bạch nhi sẽ phát ra một loại tiếng hét thù, thanh Nhi giống n và Bạch loại đặc Khải h sẽ ra âm vượt h Chỉ thể tình, ư cũ. cần có truyền đến tai vô i hiểm tồi chiến ố n như thông báo tình hình nguy hiểm, tồi tệ. hơn nữa Nhưng g tệ, báo đấu. xảy ra đã vô tình vẫn không nghe được tiếng hét đó mặc dù trong thông đạo rất nhiều lần gặp v à i hiểm cảnh nhưng c h à n g vẫn luôn để ý lắng nghe Hiện nhiên, Lâm ngạo nhất cũng không lập tức hạ thủ. ngạo cũng lầm lập tức vậy cho nên bạch khả i nhi và trần nhật nguyệt cũng không phản kích Bọn họ lại đi thực e theo theo o đạo、Với、loại ngạo thanh nguyệt tử thông nhất Bất tai trẻ như hắn phải họa Nhưng hai đứa trẻ lại không phải theo sát hắn ai đứa công xuống người giống gần gặp quá Đều cứ đi lại Với lầm Mà sát sẽ d và vô tín tình trên t đường hiệu h lại lưu ra ở ự ra dọc theo đường đ â y vô tình đều lưu lại ám hiệu nhưng ngoại trừ người được tự tại môn huấn luyện những người khác đều không thể nào nhìn ra được cho dù từng được ra các tiên sinh dạy dỗ nhưng mà trong hang động mờ mịt này lưu lại ám hiệu giống như đ ấ t như liền mà không để cho người ta phát hiện quả thực không phải là chuyện dễ nhưng đến đoạn sau lại rất dễ phân biệt ra được bởi vì khi đó vô tình và thanh nguyệt công tử mỗi người một ngả vô tình đã đường hoàng sử dụng vạt áo màu xanh mà lâm ngạo nhất đưa cho có điều phía trên vạt áo màu xanh chàng còn thêm vào một ký hiệu bí truyền của mình như vậy là được rồi cho nên lúc bạch khải nhi và trần nhật nguyệt đến gần nơi vương phi vô tình l ầ m ngạo nhất đang chiến đấu cẩn thận từng chút một tiến hành một cách lặng lẽ bởi vì chẳng ai ngờ được bọn họ sẽ tới Hết Hiểu họ Chuyện chỉ tình Phi nhiên không phát biết. trường. Trường tới. Vương đương ngầm. Bọn này, cũng giác. đã có vô l ầ m ngạo nhất lại càng không phát hiện liên hệ giữa vô tình và bạch khả nhi trần nhật nguyệt chính là dựa vào hiểu ngầm vậy cái gì gọi là hiểu ngầm hiểu ngầm chính là n g ư ơ i biết ta nghĩ gì ta biết n g ư ơ i muốn gì tâm linh tương thông thậm chí không cần dùng ngôn ngữ để biểu đạt Vô vốn vậy Vậy thông tình một tay tam nhất tâm tương chặt đồng bọn linh như nên chỉ họ Phối hợp chặt chẽ như vậy. Vậy cho kiếm đao Giữa dạy là Trần Nhật Nguyệt tay thích nhất. sát thương với vương phi và Thanh Nguyệt, cho dù có là tập hơn nữa, lầm ngạo nhất đã bị thương trước ra Nhi công bọn không Vương Hơn nữa, ngạo Bạch Khả hợp họ Phi cho kích. đều và vào Võ với và là bị lúc của có đủ đã đó. lầm dù nhưng bọn họ đủ sức khiến cho thanh nguyệt công tử và vương phi phân tâm chỉ cần hai người này phân tâm như vậy vô tình đã thuận lợi thoát ra khỏi hiểm cảnh bảo trì khoảng cách hơn nữa còn ngồi lên trên cáng xe của chàng chuẩn bị sẵn sàng một thần ám khí Một ám một thân ám khí, không ai không sợ. Trong phút thay khí, không không chốc này, diện lần nữa. ai đổi sợ. cục đã vương ô tình vốn là yếu ớt nhất, thân rơi vào bên trong vốn bên cảnh, hiện giờ lại ở vào hoàn cảnh có lợi. Hơn nữa, n hiểm vào vào là lại lợi. yếu rơi giờ ba g có ở ờ i liên thủ. v ư phi giỏi nhất là bất ngờ cho người khác một đau ngay lúc này lưng dán vào vách động đứng yên nàng ta cũng đã bị thương máu thật và máu giả dịch thể trong máu đỏ phát ra ám khí của vô tình trộn lẫn chảy ra không ai biết nàng ta bị thương nặng hay nhẹ đôi mắt linh hoạt của vương phi đào qua đào lại trượt lại cười cười nói với thanh nguyệt công tử xem ra tình hình hiện giờ không có lợi đối với chúng ta n g ư ờ i và ta đều lâm vào bên trong nguy cơ l â m ngạo nhất lại thở dốc nói đối với ta lại càng bất lợi vương phi lại thăm dò nếu như chúng ta muốn xoay đổi cục diện đại khái chỉ có đúng một biện pháp l â m ngạo nhất lại cười gượng bây giờ ngươi nói gì ta cũng nghe vương phi nói nếu như hai người chúng ta hợp tác thành thế vẫn là mạnh mẽ nhất l â m ngạo nhất lại nói ngươi và ta hợp tác vương phi nói một vương phi có lẽ không có chém nổi đầu của vô tình một thanh nguyệt có lẽ còn không có b ẻ gãy được cổ của hắn nhưng một thanh nguyệt cộng thêm một vương phi còn sợ không lấy được đầu gãy địch sao lâm ngạo nhất nói người nói cũng đúng vương phi lại hỏi vậy thì tại sao chúng ta lại không hợp tác hợp tác sao lâm ngạo nhất chậm rãi hỏi sau đó thì sao vương phi cười sau đó không phải là ngươi bẻ cổ ta thì ta sẽ chém đầu ngươi lâm ngạo nhất nói đây là lời thật sau đó hắn thở dài rồi nói giữa chúng ta không có hiểu ngầm căn bản không thể nào cùng chung một trận tuyến được vương phi duyên dáng cười vậy cho nên vẫn phải để đại bổ đầu chiếm hết thế thượng phong vô tình đột nhiên lại nói ta ngược lại có một loại phương pháp khác có thể khiến cho mọi người hoàn toàn xoay chuyển tình hình Vương Phi quay ra, tỏ ra rất hứng thú. Vô hương Người như như nói nghe tình nói Nếu như chúng ta cùng chung một trận tuyến Không cần cũng không? Nếu như chúng ta có thể chung sống hòa bình Tương trợ lẫn nhau giết giết giữ Phi phải phải thú thử thể thể hòa tới lôi ai quay Đầu ra, ra ta của ta rất trợ tỏ một có Có có xem Cần gì phải làm giã phải thú làm vương ù n trong hang động n g vẫy ờ i chết này? v ư phi chớp chớp cặp mắt to ta thì không sao vấn đề chỉ là vô tình đại bổ đầu luôn ghét áp như thù sẽ bỏ qua cho chúng ta sao vô tình nói tin rằng cô cũng đã biết rõ ta đã hoài nghi thân phận của các người được một thời gian rồi vương phi gật đầu chuyện này là đương nhiên nếu như không ta chém người nhiều đau như vậy một người không giành võ công như người không thể nào dễ dàng tránh được lâm ngạo nhất nói Điểm đã được phải hoài nghi. Ta đã nói, thể này không cần những rằng danh kẻ cho rằng có thể lừa gạt có Ta lừa bổ vô tình tất nhiên chỉ lại à lừa g t t chính mình h mà ô Vô t ì nói h lại n ta khổ công chờ đợi lâu như vậy không vạch trần các n g ư ơ i đương nhiên phải có mưu đồ vương phi nói người đâu chỉ là khổ công chờ đợi quả là rơi vào hang hổ không tiếc đích thân mạo hiểm chơi đùa mưu kế với chúng ta tùy thời thịt nằm ở trên thớt mạng mình dưới đ a u không có dễ chịu đựng người mạo hiểm khó khăn nhất định phải có mưu đồ lớn lâm ngạo nhất nói Ta ta thấp thân cũng chúng có cho không đáng ngươi phận như gì hiểu, hạ để vậy. gần như cùng với chúng ta chung một chuyến xuống suối vàng v ô t ì n h lại nói có lâm ngạo nhất nói t h ị n h giáo v ô t ì n h lại nói phá án v ô t ì n h trả lời rất thẳng thắn hơn nữa cũng rất trực tiếp phá án sao vương phi c ũ n g n g ẩ n người phá án lầm ngạo nhất lại ngạc nhiên chỉ vì phá án đúng phá án vù t ì n h nói tiếp có vụ án thì phải phá giải phá án là công việc của ta cũng là mục đích của ta Lầm gần đầu mạng Ngạo Nhất án như sinh tính、mạng. Như vậy đáng、sao? Không có cách nào sao thở Chỉ phá Hy cách vứt dài cái có vì vậy bỏ vương ô không tình nói tiếp Ta thì bất thì Ta một tiếc thân nói nhận án án Vạn chính án Giống n phải phá phục khoái khoái phá h kiếp sao đã đảm làm Vậy sự bổ Bổ là làm luôn tài quan quan không giúp dân chúng Không bằng đi khiêng cái quan tài luôn cho xong cho giúp Đi cái v ư phi chớp mắt c h ớ p c h ớ p đến mấy lần một lúc lâu sau mới thở dài một tiếng rằng r i ặ c vô tình cảnh giác sao vậy vương phi xa xạm nói không giống nhau vô tình lại hỏi cái gì không giống nhau vương phi lại nói người và chúng ta không giống nhau vô tình lại cười con người vốn lại không giống nhau người người đều giống như nhau thì không thú vị chẳng vui vẻ chút nào vương phi cải chính vậy thì chưa chắc giống như ta và hắn nàng lại chỉ chỉ vào lâm ngạo nhất rồi nói tiếp đối với chuyện này mỗi người đều sẽ có mưu đồ hơn nữa suy cho cùng đều sẽ phải có t h ù hẳn tư lợi không giống như n g ư ơ i n g ư ơ i là vì phá án huống hồ vụ án này vốn không có nhắm vào n g ư ơ i kẻ gây án cũng lại chẳng phạm tới n g ư ơ i nhưng n g ư ơ i lại không tiếc một cái giá không màng sống chết Liều m ạ người muốn phá vụ án này.、Vô、tình phá hở hứng vụ Vô trả lại cho người bị hại và quần chúng hại bị và mọi ộ t Nhất cái công cười cho nói. Ngươi Ngạo lạnh đạo. Lâm <cười> m người một cái công đạo nhưng bình dân bách tính chưa c h ắ c đã hiểu được lỡ m à y hôn quân mở mắt gian nịnh nắm quyền Nói không chừng còn định tội phán hình người ó đó, có đó, i tội ngươi. khi người lại ngươi Ngươi tiếc như vậy, tội với giang、hồ. Khi đó, ai ngươi? Ngươi phải là quá ngu ngốc sao? Vụ tình lại cười cười. không không? không không chừng định phán hình cho thân như chỉ hồ. cho như tình công còn đồng lưng ngu ngốc n đắc đạo đạo đỡ trả quá Xem làm là sao? vậy, vậy, Vụ sẽ người đều lại muốn làm kẻ thông minh dù sao cũng phải có người làm kẻ ngu ngốc vì muốn đòi lại công đạo cho dân chúng và người bị hại ta đã không mang đến an nguy của bản thân mình vương phì chớp chớp mắt cuối cùng lại nhịn không được nói ta không phải là cố ý muốn t â n bốc ngươi ngươi làm như vậy không phải là quá vĩ đại sao vô tình lại mỉm cười nói vĩ đại sao trên giang hồ không biết có bao nhiêu người như vậy trong bốn sư huynh đệ chúng ta ta còn là người làm ít nhất đây chính là trách nhiệm và nguyện vọng trời sinh của chúng ta ta không thấy có gì vĩ đại hay không nhưng nếu như người làm chuyên tâm phá án ta lại không nghĩ ra chúng ta làm thế nào mà hợp tác với nhau vương phi nói tiếp dù sao ta và lâm công tử đều chính là phạm nhân lâm ngạo nhất tất nhiên là đồng ý với điểm này người chính là bộ khoái còn chúng ta thì là tội phạm chàng ú đúng n còn ngươi Không có lý nào có thể hợp tác với nhau. Không đúng như vậy. Vô tình nói.、Ta、khẳng định các người không phải là thủ phạm chính.、Tuy、rằng mỗi người Nhưng tổng không trọng g ta chuột, thể tác Ta thủ Tuy là là lý là là có có các có mục đích. Nhưng chỉ c hợp phải trọng phạm phải phạm, phải phạm. h đều với mỗi mèo. Vô vậy. cười cười rồi nói không phải là hảo hán giang hồ thường gọi chức quan nhỏ của chúng ta là chó săn sao Chúng ta chỉ là chó trung thành, muốn bắt giặc cho chủ nhân. Không phải là chó bắt chuột, xem vào việc của người khác. Một khi chúng ta hợp tác, cũng có công công chó bách Chó có tác. lúc chó có được cơ cơ thành, nhân, không phải khi hợp thể hiến bình tính, hại. thể hợp thiếu khỏe không? Không phải là cơ hội thường trung muốn người nói ngựa dân người ngựa luôn người săn bắn, săn ngựa ẩn giấu bên trong nguy giấu ta bắt bắt Một ta tội lao sao? là là là là vào và xem bị đi vô xem, vì Vậy vô tình dùng lời nói sâu xa nếu như ba người chúng ta có thể vứt bỏ thành kiến hợp tác lại với nhau ta tin rằng có thể c h u y ể n nguy thành an biến nguy cơ thành cơ hội xoay chuyển cần gì nhất định phải người giết ta ta giết người liều mạng chiến đấu vùng vẫy trong tuyệt cảnh nếu như bây giờ đã định ba phe chúng ta trôn vùi ở chỗ này vậy tại sao chúng ta lại không cùng nhau thử nghiệm xem xem có thể không cần hy sinh một ai lại có thể thay đổi vận mệnh của mình không Vương nhìn Thanh Nguyệt Công Phi Tử. t hai h Nguyệt người gần như đồng thanh hỏi vô tình, Người ngầm. ngầm người như thanh tình. nói muốn hợp tác, vậy nên hợp tác như thế nào? Chính là hiểu ngầm. Vô tình hỏi hợp hợp thế hiểu Hiểu Hai đáp. tác, tác sao? vô vậy Vô là không hiểu ba phe chúng ta lại không hiểu rõ nhau làm sao có thể tín nhiệm được vô tình đầy thành ý nói Ta yêu cầu mọi người trước tiên nói ra chân tướng biết, ra yêu cầu chân cùng mọi mà mình người nói vương phi hé miệng cười nói <cười> vậy người muốn chúng ta nói ra cơ mật trước vô tình lại nói cô nói chuyện của cô hắn nói chuyện của hắn ta cũng sẽ nói chuyện của ta không hiểu thì hỏi cho rõ ràng một người biết không bằng ba người suy nghĩ nếu như số mệnh đã định ba người chúng ta phải đấu một trận ở chỗ này đó giống như là vận mệnh ném ra một thanh đao về phía chúng ta phương pháp ứng phó của chúng ta chỉ có thể bắt lấy mũi đao hoặc là chui đao sao chúng ta lại không chọn chui đao Chuyện dốc Nhất thở thế đầu đuôi rất dài, liên quan đầu đâu, này liên rộng.、Lâm、ngạo nhất lại thở dốc nói. Nên bắt đầu thế nào, nói dài, lại rất rất bắt từ Lâm vương phi bỏ đao xuống Chậm rãi ngay lúc này trong lòng vui tình mới thực sự thở ra một hơi mặt không đổi sắc nói chúng ta từng người từng người hỏi hết t r ư ờ n g chương tám tảng đá mỹ lệ cô g i ố t cục là ai vương phi thực sự là vương phi <cười> phi nguyệt vương phi có một không hai Cô là sát thủ của Dực của Dực. cô Dực Dực cao. được cái cầu, cảm Ngô không Ngô Ngô Ngô là là là lại là lại mà mà sát sao? sát sát giá giá thủ Thiết Ta thủ, thủ Thiết thường Thiết giết Thiết trả trả ta giết ta thấy rất ghét, thì ta mới giết. nhưng phải Nhưng khéo đủ Ai vừa người. người muốn giúp bởi mới Đó vì yêu ý của cô là nói chỉ cần trả đủ tiền ai cũng có thể bảo cô giết người sao không nhất định là tiền cũng có thể là thứ khác thứ khác có sát thủ lại thích nhà cửa người tặng hắn nhà cửa hắn sẽ có thể giết người cho ngươi có sát thủ lại cần bạc người tặng cho hắn bạc hắn cũng có thể giết người mà ngươi muốn giết có sát thủ lại chỉ thích thể hiện có sát thủ lại muốn nữ nhân yêu cầu của mỗi người lại khác nhau vậy cô thì sao cái mà ta cần chính là bạc và đá đá đúng như vậy bạc ta đã đủ rồi ta lại muốn đá cô cần đá để làm gì ta thích thu thập đá những viên đá mỹ lệ vậy chỉ cần có đủ bạc và đá cô sẽ giúp hắn giết người sao vừa rồi ta đã nói nếu muốn ta động thủ giết người nhất định phải cảm thấy người nọ đáng giết ta mới ra tay chuyện này cũng phải xem ta có thích hay không Vậy Ví người như nào, đáng nên người không nên đáng giống như ngô người không nên giống như người. giết? giết, giết. giết mới lại thiết thế cho chết thì một là cô Có có dực, sớm đã số kẻ Kẻ dụ? trước kia đã có người bảo ta giết chết n g ư ơ i Giá cái giá rất cao giết n g ư ơ i rồi ta lại có thể có cả đại danh ta vẫn còn đang suy nghĩ lại bị một kẻ thích xanh vào việc người khác giành lấy vụ buôn bán đó nhưng cũng lại không giết được n g ư ơ i ta biết người mà cô nói là ai nhưng ta lại cảm thấy khó hiểu tại sao cô lại không đi giết chết ngô thiết dực ngược lại còn giúp ngô thiết dực giết người những kẻ ta giết đều đáng chết những người mà ngô thiết dược bảo ta giết ta cũng lại không giết chết toàn bộ sau khi ta giúp hắn giết vài người hắn lại lợi dụng điểm này tuyên dương ra ngoài khiến cho người ta trên giang hồ đều cho rằng ta là một sát thủ chuyên nghiệm của hắn vậy người nói xem kẻ này có đáng giết chết hay không đáng giết hắn có thể thuê ta giết người nhưng ai sẽ thuê ta trả giá bảo ta đi giết chết hắn vậy cho nên người tốt không đủ vận may bằng kẻ xấu kẻ xấu lại không thích một người mời người khác đi giết chết hắn v ậ y người tốt chỉ biết tức giận c h ơ mắt nhìn kẻ ác nắm quyền n Ngươi rằng nếu ta dốc hết toàn lực, chuyên tâm, không chừa đường ngươi, ngươi còn sống đến bây giờ sao? Vậy lần này, cô lên trên đỉnh nghi Vậy Vậy tập bây tại giết ta? ta hết tâm, thì thể t lại lui giờ sao sao? chừa cho cô dốc lực, kích có cô ầ mục đích là gì có ba mục đích v ậ y x i n cô lần lượt nói ra thứ nhất ta muốn giết chết ngô thiết d ự c tại sao cô lại muốn giết chết ngô thiết d ự c bởi vì ta căm hận hắn cô hận hắn ta đã phát hiện căn bản hắn không giữ chữ tín hắn đã đáp ứng ta sau khi ta giúp hắn diệt trừ vài mối họa ngầm hắn sẽ để lại tảng đá đẹp nhất trên đời trong m ả n h quỷ động cho ta nhưng sau đó ta đã phát hiện hắn đã sớm mưu đồ độc chiếm tảng đá ngoài trời đó hoàn toàn cho ta ra rìa ta hận kẻ không nói đạo nghĩa không có chữ tín ta giúp hắn lấy mạng người hắn không trả thù lao đã hứa với ta ta đành phải lấy cái mạng của hắn để bù đắp vào chỉ vì điều đó không Ta chúng ta quả thực luôn cho rằng cô là sát thủ dưới cơ của hắn từ vị bị người ta lợi dụng cũng đúng là không dễ chịu nhưng mà ta tin rằng cô còn có lý do lớn hơn để quay lưng với ngô hồ uy ít nhất có một lý do vậy cũng không phải là cái cuối cùng lý do này rất quan trọng cũng là đầy đủ nhất lý do gì ta đang hận ngu thiết dực hại chết một hảo bằng hữu của ta mà lúc này vừa khéo cuối cùng đã có người thuê ta giết chết hắn giết chết ngô thiết dực đương nhiên là hắn vậy là ai thuê cô giết chết hắn người đoán thử xem ỷ mộng sao à thế nào làm sao người biết chuyện này cũng không khó đoán bởi vì nếu không phải là ỷ mộng giúp cô che giấu thân phận Chúng ta cũng lại không đến nỗi sai lầm cho rằng cô chính là tập mai hồng. Giữa hai người các cô có cô. Cô cũng cho các có Chuyện thực có chết không hồng. hai nhất định phải hẹn hai nhìn Húng hồ, thiết đến nỗi rằng người ngầm. Nàng vẫn luôn nàng người nàng này, nàng muốn Giữa Giữa giết ngôi ta tập mật. ta sai mai Sao? ra. lại lầm là lại lại lý đã sớm nhìn ra. Hồ, nàng ấy thực sự bảo bảo do bí ấy ấy. ấy vệ vệ nàng ấy đích xác là có lý do Ta chỉ sợ đ ế nàng lúc đó, n ta lại k hận ô n nỡ、giết. Nói như g giết. v y g h ĩ a sao? là ngô à n ta hận n g thiết dực chủ yếu là bởi vì hắn chẳng những cấu kết với mẹ kế của nàng ấy mà còn với bẩn tì nữ trung thành của nàng ấy hơn nữa nàng ấy phát hiện ra ngô thiết dực lợi dụng địa bàn của mình âm mưu tư thông với địch bán nước ngoài ra cũng lợi dụng tình báo và nhà trọ của nàng ấy âm thầm cướp lên bảo tàng bên trong mánh quỷ động những cái chuyện này ngô thiết dực đều lừa gạt nàng ấy hoàn toàn không có ý muốn đồng cam cộng khổ với nàng ấy đừng có nói là cùng hưởng chung phú quý ỉ mộng muốn mua mộng Ngô không dùng Người lại đoán đúng nghĩa. cũng này Không. giết giúp giết lại lẽ là lại là bạc đạo Thiết phải rồi. cô chết Dực. Có chứ. Chỉ Cô chết sẽ kẻ để sao? Chỉ cũng có khác chuyện tình Nhưng hứa Hứa bằng nên muốn nàng giao gì? lại với ta ra tay ta Ta ta một ấy mưu Mưu đồ đồ sau khi chuyện này thành công bảo tàng bên trong mãnh quỷ động nhất là đá phải thuộc về ta đá bên trong mãnh quỷ động đúng như vậy Theo như ta như à... đâu chỉ là dưới đáy địa ngục tảng đá mỹ lệ này uy lực của nó cũng là tà ác nhất Tà ác nhưng ấ t sao? Nếu n h k h ô làm m sao nhiều người như vậy ấ t m ạ n g vì nó, diệt vong vì vì nó, nó, càng không mảng sống chết vì nó? Nói cũng、phải. Khuống chúng còn diệt phải. giờ chết ta mà hồ, bây đá a n bên trong luyện ngục này,、sợ、rằng g ở một l sợ t nữa sẽ phải đó ố i diện với n Nếu như làm không làm tốt, cũng ò n nó hám hại. Nhưng tăng sẽ bị đó đó hám hại. c lại không thuộc về ỉ mộng Cô muốn lấy nó,、e、rằng lấy e k hết ô n nào do ý Mộng g thể do q u y định đ ư ợ chương Ngươi Tàng vốn sai rồi. Sao? t đá đó u Chuyện ộ Mộng. c c về này nghĩa Hết h là sao? hết, hết tập hai mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của a n n i e nhé nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những cường biệt, lại đại liệt thi trên kênh MCNA, trên audio tiên hiệp. tạm tập tứ trên trên MCNA bổ hệ hẹn khác danh kênh của đấu